Chương 544, người con trai thứ hai, mẹ nghĩ như vậy là tốt nhất, kiếm được tiền thì tiết kiệm một phần, phần còn lại nên tiêu thì tiêu, chứ không phải thực sự đến mức cùng đường, không. Cần phải giống như gì, tăng ca thức khuya, còn tiết kiệm đến mức chỉ ăn đồ chay, bà Bùi thở dài buồn bã, hiếm khi đến đây một lần, không đủ thì gọi thêm, bàn bên cạnh của ông Trương cũng thở dài Ông Trương nhìn người bạn già đang ăn canh chua cay chanh cá vược, "Sao thế? Chua đến rụng răng à? TBC, răng tôi vẫn tốt lắm." Ông lão thở dài là vì lo lắng ngày mai rời đi sẽ không. "Được ăn nữa, không được ăn hải sản ngon như vậy nữa, tôi có thể bị trầm cảm mất. Nếu chủ quán có thể mở một chi nhánh ở Hải Thành thì tốt biết mấy." Diệp Cửu Cửu vừa đi ngang qua nói rằng, "Tạm thời không có kế hoạch này." Hải Thành có rất nhiều món hải sản ngon hơn cháu làm, các ông muốn ăn lúc nào cũng được, không giống nhau đâu. Mấy ông lão đã ăn liên tục 2-3 ngày đã có thể cảm nhận được sự tinh tế trong đó, chủ quán thực sự không cần nhắc lại sao? Diệp Cửu cửu lắc đầu, tạm thời không cần nhắc, vài ông lão tuy có chút thất vọng nhưng cũng biết không thể thay đổi được gì. chỉ có thể chờ sau này có cơ hội sẽ đến lại, những người sống ở Lục Thành các anh thật may mắn, ông Trương gật đầu, những người ở đây đều may mắn, đúng vậy, đặc biệt là những người tình cờ đến đây ăn cơm. Một ông lão khác nhìn bà lão run rẩy chạy đến từ bên ngoài nhà hàng, bà lão này cũng vậy, Diệp Cửu Cửu nghe ông lão nói xong thì quay người nhìn về phía cửa nhà hàng, phát hiện bà lão hôm qua đã đi lại đến. Cô vội vàng đi đến cửa, phát hiện sau lưng bà còn có một người giúp việc, thấy có người đi theo, Diệp Cửu Cửu thở vào nhẹ nhõm. "Bà lão, bà lại đến nữa rồi." Bà lão đầu óc không tỉnh táo vừa vào đã đi thẳng đến một chiếc bàn vừa trống, đói. Muốn đến ăn cơm, Diệp Cửu Cửu có chút bất lực, nhìn người giúp việc sau lưng bà, sao bà ấy lại đến đây nữa? Người giúp việc cũng rất bất lực. dít chút nữa là không đuổi kịp, bà lão muốn đến đây ăn cơm, tôi cũng không ngăn được, vừa rồi tôi đã gọi điện thoại nói với người nhà, bảo chúng tôi cứ gọi món bình thường và trả tiền, hy vọng cô đừng chê, Diệp Cửu Cửu đương nhiên sẽ không chê, chỉ cần kiếm được tiền là được, bà lão muốn ăn gì? Bà lão không nói nên lời, chỉ liên tục kêu muốn ăn cơm, người giúp việc nhìn vào thực đơn Do dự một hồi rồi gọi cho bà lão món. Salad và cá vược mà bà thường ăn ở nhà, cứ gọi salad tông kiểu Thái và cá vược súp chanh kiểu Thái đi, như vậy là đủ rồi chứ, hai người thì đủ rồi. Diệp Cửu cừu vào bếp làm đồ ăn, 10 phút sau đã mang hai món ăn ra, đồ ăn vừa được bưng lên bàn, bà lão đã cầm đũa lên ăn ngấu nghiến, người giúp việc nhìn hai món ăn xanh mướt. Nghĩ Thâm cũng không khác mấy so với món mình. Làm, không biết tại sao bà lão lại ăn như thế đã 2 ngày không được ăn cơm vậy, cô ta ngửi thấy mùi chua của canh chua chanh cá vược bốc ra, nhíu mày thầm nghĩ, không sợ dụng răng sao, cô ta? Không phải là người thích vị chua nên rất thận trọng gắp một miếng nếm thử, hơi chua một chút nhưng cũng không đến mức quá chua, vẫn có thể chấp nhận được, sau khi hết vị chua cay, Người giúp việc phát hiện cá vược bên trong rất tươi và mềm, tan chảy trong miệng, bình thường cô ta cũng thường hấp cá vược, nhưng không ngon bằng ở đây, chẳng trách bà lão dì cũng không nhớ. Nhưng cứ cách 2-3 ngày lại chạy đến đây.